các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm thế mà không sợ mang tiếng là vạch áo cho người xem lưng hay sao? Khi mà ông làm chuyện đốn mạt công khai, tức là ông tự cởi dần ra rồi, còn áo đâu mà tự vạch. Và lại khi cần thì vạch thì quần cũng vạch chứ nói gì áo. Thế là số báo đặc biệt có bài mạt sát ông Vương ảo ạt tung ra thị trường. Ông Thành đang ở Việt Nam nên không đọc được, nhưng lúc về Mỹ thì chính ông Vương lại kể cho ông Thành nghe. Vì tưởng ông Thành đã đọc rồi Ông Vương xấu hổ tránh né mọi người Nhưng với ông Thành thì ông không ngượng Bởi cùng chung cảnh ngộ Cảm thông lẫn nhau Ông Vương chát miệng bảo Tôi chưa thấy người đàn bà nào Có cái lối trả thù nó ghê gớm như bà vợ tôi Qua vụ này Ông Thành mới nhận ra là vợ mình quá hiền So với vợ ông Vương Chuyến này vào Việt Nam Không ngờ lại trùng hợp với ông Vương Cũng về thăm vợ bé Ông Thành thấy vui vui vì có bạn đồng chí để tâm sự. Ông dự chủ lát nữa sẽ gọi điện rủ ông Vương đến quán uống cà phê cho vơi nỗi lòng. Cất mảnh giấy vào túi, ông Thành sỏ giày đi xuống quán. Liễu đang ngồi trên cái ghế đẩu cao, loại ghế tròn bọc da thường đặt ở các bar rượu, thấy ông Thành vào vội vàng đứng dậy và nói: "Ủa, con tưởng là cậu ngủ." À chắc giờ rất chưa quen. À nhưng mà con thấy là cậu nên thức luôn đi rồi tối mình ngủ mới được. Biết một số khách vẫn đang nhìn mình. Ông Thành kéo cái ghế nhích sang một chút để cái bình hoa giả trên mặt quầy che khuất khuôn mặt của ông. Ông hỏi Liễu: Mợ về chưa? Ờ dạ chưa ạ. Mợ ra công an. Mợ kể với con là họ họ hỏi vớ vẩn lắm, chẳng có gì quan trọng, nhưng mà có khi phải chờ cả tiếng đồng hồ mới tới phiên mợ. Thoáng thấy ông Thành có vẻ ưu tư. Liễu nói cho có chuyện, nhân tiện cũng để dò ý ông Thành. "À chuyến này cậu về lâu không cậu? À nghe mẹ nói cậu định về ở hẳn. À chứ con thấy cậu đi đi về về thế này vất vả quá, mà mẹ ở nhà một mình bên này à, <cười> cũng buồn ạ." Nghe Liễu gợi chuyện, ông Thành chợt nảy ra một ý nghĩ mới mẻ, là nhân lúc Hương vắng nhà, tại sao không hỏi dò Liễu về mối ngờ vực? đang rải vỏ trái tim ông. Vấn đề là ông hỏi cách nào để Liễu chịu nói thật, vì ông biết tất cả mọi người làm rễ Quỳnh Hương đều sợ Hương. Ông nhìn quanh, không thấy có cô chạy bàn nào bên cạnh, ông liền lấy bóp trong túi quần sau, moi ra một xấp tiền Việt Nam và tờ giấy 100 đô Mỹ đưa cho Liễu và bảo: "Cậu thấy con giúp mẹ Hương rất đặc lực, cậu cho con ít quà, con cất kỹ đi đừng để đứa nào biết." cậu cũng không cho mở biết. Liễu giật mình bàng hoàng vì chưa bao giờ cô có món tiền lớn như thế, mặt tái nhợt, miệng nói cảm ơn rồi run run cầm tiền nhét hết vào túi. Cô nghĩ đến cha mẹ và các em ở nhà, lòng thấy vui hẳn lên. Chờ cô bình tĩnh lại, ông Thành mới hỏi: "À, mẹ thích xem phim Hàn Quốc lắm phải không?" Liễu mở to mắt quay nhìn ông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi bất ngờ cô nói: "À, không đâu cậu. Mẹ làm gì có thì giờ. Ngày nào tiệm mình cũng mở từ 7 giờ sáng đến gần nửa đêm mới đóng cửa. Mẹ muốn coi cũng đâu có được. Nhưng mà sao sao cậu lại hỏi, hỏi chuyện này? Ồ cậu định gởi đĩa về cho mẹ à hả cậu?" Ông Thành làm bộ cười cho câu chuyện bớt nghiêm trọng. <cười> "Không không không, không có gì. Tại cậu thấy cả chồng băng video phim Hàn Quốc trong phòng mẹ." nên cậu hỏi cho biết thôi, chắc là mợ mượn của ai. Liễu biết những ngày chủ nhật tuần thường đến đây, ngồi uống cà phê tráng thì lên lầu nằm coi phim bộ. Cô phân vân chưa biết trả lời ông Thành thế nào thì ông lại tiếp. Ờ cuốn băng nào cậu cũng thấy đề tên là Đỗ Tuân. Thế thế còn có biết Đỗ Tuân là ai không? Liễu giật mình lặng người khi nghe ông Thành nhắc đến tên kẻ tình địch của chính ông mà ông không biết. Liễu lại càng sững sốt hơn, vì hôm qua Hương đã dọn dẹp trên phòng rất kỹ khi biết ông Thành sắp về, mà tại sao còn giữ lại cả chồng phim có đề tên Đỗ Tuân. Dĩ nhiên trong thâm sâu, Liễu rất tội nghiệp ông Thành bị phản bội, lại vốn có cảm tình với ông vì tính tình ông hòa nhã và từng nhiều lần khanh liễm thông minh, nhất là vừa mới đây dúi cho Liễu cả nắm tiền. Cầm tiền của ông tức là phải đứng về phía ông. Dạo này thì Liễu biết là ông Thành vừa mua chuột liễu, nhưng dù ông không cho tiền, Liễu vẫn thấy áy náy đối với ông. Vì hễ cứ nhớ lại những đêm hương đón tuân lên lầu ân ái, Liễu cảm thấy buốt nhói trong lòng vì thương ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net